Đã đỡ hơn xưa rất nhiều Còn đi trên đường Cửu Long Cũng được tu sửa lại cao hơn Quách Khái nói Hồi nhỏ tớ tưởng mạo hiểm nhảy lên thuyền đang cập bến Bị chủ thuyền phát hiện thì bỏ trốn Trong tiếng gào chết của họ Lưu Như nói Tớ nhớ hồi nhỏ cậu rất phá phách Là một cậu nhóc nhất nghịch ngậm Quách Khái bảo Lúc đó tớ thấy mình rất dễ thương Anh lên thì Lưu Như Nói thế nhưng chắc là cậu cảm thấy tớ rất ngốc đúng không Không có đâu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 Châu trúng của Văn Tú Quyên thì có thể khớp với rất nhiều loại độc. Phạm vi cho hung thủ lựa chọn rất lớn. Nếu không lấy cho cốt để giám định thì không thể xác định chính xác nguồn gốc của loại độc này. Thế nhưng, tớ đã thay đổi góc nhìn. Có lẽ nghiên cứu, một số vụ án cua cũ cũng có ích. Sau đó tớ đã điều tra. À chắc cậu cũng biết. Mấy năm nay trong trường y vẫn xảy ra chuyện sinh viên trúng độc. Tổng công có hai vụ. Đều được xác thực. Một vụ là sử dụng tà ly. Vụ còn lại là bằng Nicho <Nichosodimetilamie> Tình trạng trúng độc của vụ đầu tiên giống với vụ Văn tù Kiên hơn. Tôi đang từng bước tìm hiểu về hai vụ án này. Tôi đã mất nửa tháng để hẹn được những người biết về chuyện này. Mấy ngày tới có thể gặp một người. Không biết có tiến triển gì cho vụ án Văn tù Kiên không? Tuần sau tôi sẽ báo cáo cho cậu. Đều bạn cùng lớp đạo độc á. Vụ E Nicho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 Đến lúc đó đường Đông Trường Trị sẽ được mở rộng, có lẽ nơi này sẽ sớm bị phá bỏ, Quách Khải nói. Những thứ thuộc về quá khứ đều trôi đi từng chút từng chút một, đều như nghĩ. Chuyên điện thoại giao lên, cô thấy người gọi là Phi trí Cương, trong lòng không khó hốt hoảng, nhanh chóng mắt máy. Phi trí Cương tan cát sớm, về nhà không thấy cô, hỏi cô đang ở đâu, bao giờ về. Lợi như nói gần đây cơ thể mẹ cô không được khỏe, cô tờ miếu hạ hải để cơ bình an.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 quay về với vấn đề của Văn Tú Quyên, khiến lễ nhử thở phào nhẹ nhõm. Quay khái mật đồng phục cảnh sát đến tìm anh ta, dáng vẻ như đang trong đội điều tra, nói rằng đến tìm hiểu một số chi tiết về vụ án Văn Tú Quyên. Đương nhiên vụ này vẫn chưa được lập hồ sơ, cũng không được đặt lại hồ sơ, nhưng trong tổ nhận được một số tin tức thời sự nên phải xem điều tra thế nào rồi mới quyết định lập hồ sơ hay không. Quay phải nói, chúng ta chỉ nói chuyện phiếm thôi. Tôi cũng không ghi chép lại, nhớ gì nói đó, không nhớ được cũng không sao. Lúc trước cách Khải đã liên lạc với Kim Hạo Lương vài lần, anh ta một mực từ chối, lần này thật sự không tránh được nữa, nên thái độ cũng hề hoài. Nghe cách Khải nói vậy, thì mặt anh ta bước căng thẳng hơn, nói rằng Chẳng lẽ Văn Thục Quyên thật sự bị người khác hiết dại hứ? Không thể, ai có thể ra tay làm chuyện này được. Thế nhưng năm đó cũng đang nghe một vài lời đồn thổi. cách Khải tiếp tục chấn an,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 cái chức giáo viên phụ trách này thật sự hợp với tôi, tôi không hề cảm nhận được cảm xúc nào mãnh liệt cả, khá bình luôn. thế nhưng trong số đó có một người đặc biệt là hạng vĩ, anh ta vẫn đối xử với văn tú quyên như trước đó. chắc hạng vĩ thích văn tú quyên, khi bạn lương nhớ lại. đều năm thứ hai đại học, người thường xuyên giao lưu với văn tú quyên cũng chỉ có hạng vĩ, anh ta rất hoạt động, cố gắng hàn gắn quan hệ của văn tú quyên với những bạn khác trong lớp dúc cô làm những công việc của lớp trưởng kim hạo lương bốn tưởng cuối học kỳ trước lớp trưởng của văn tú quyên sẽ bị tức mất không ngờ vẫn miễn cưỡng giữ được phía bầu đợt đó rất rải rác văn tú quyên và hạng vĩ có số phiếu bằng nhau cả tư linh và triệu cần cũng được vài phiếu cuối cùng hàng vĩ đưa ra đề nghị hãy để văn tú quyên tiếp tục làm cậu ta thì trợ giúp mọi người mới đồng ý nửa học kỳ còn lại của năm hai chỉ ít là ngoài mặt thì kim hạo lương cảm thấy rất đồn thỏa Nhưng vào kỳ thi cuối học kỳ, bàn thủ quyên tự dáng cho mình một cú chín mạng. Cô ấy cố tá hạng vĩ ra lận kỳ thi, dẫn đến việc hạng vĩ bị loại. Trong tình huống đó, có thể nói cháu ấy hơi vô tình, cũng có thể nói là người rất nguyên tắc, không bằng đến quan hệ. Đương nhiên những bạn học khác không nghĩ như vậy, đặc biệt sau khi hạng vĩ nhảy lầu. Nghe các khái thuật lại đoạn đối thoại này, liệu như không kìm được mà lắc đầu.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 Tuy rằng anh ta tuyên bố mình đang theo đổi Văn Tú Quyên, nhưng không chừng cũng có người yêu thầm anh ta. Nói hết thì Ki Vạn Lương lại nhấn mạnh lần nữa rằng anh ta không cảm thấy có ai đó thật sự ra tay đầu độc Văn Tú Quyên, sinh viên lớp này đều là người tốt, bây giờ đều là bác sĩ tốt, không thể làm chuyện như vậy. Cậu cảm thấy những gì anh ta nói là thật ư? Lương Như hỏi cách khái. Tớ cảm thấy hình như anh ta không phối hợp cho lắm, những chuyện mà anh ta nói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 Mình cảm thấy kiểu Cái cuốn này nó cứ bị kiểu sao sao ấy Kiểu những cái nhân vật nó kiểu Nó hành động nó rất là hời hợp nhé Kiểu cái cô Văn Tục Tuyên Biết mình đi đợt độc đúng không Thì không hiểu hành động kết liệt lên kiểu, Về nhà luôn đi nay còn để bị giết đúng không Xong cái cô liệu nhứ này Thì lúc đầu Thì cứ sang sàng là bạn thân bạn thân lắm Nhưng mà Cái lúc mà cô ấy bị đợc, kiểu đầu độc ấy Lúc cái cô vẫn còn sống ấy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 Mình cảm thấy nó không liên quan Cái động lực của cái cậu phi trí cương này kiểu Rất là ảo ấy Còn cái nhân vật chính liệu như thì lại chẳng làm gì lại còn kiểu nhu nhược nữa Nên là mình cảm thấy rất là khó chịu <cười> chưa kể là cái giọng ăn của Của tác giả lắm Mình đoán tác giả là tác giả nữ luôn kiểu, Đúng kiểu giọng ăn của nữ mới viết Mới viết kiểu nó kiểu rông dài Mới lại nó cứ kiểu Nói chung là nó không Không, không vào thẳng vấn đề chính ấy Đó thì